gần đây khuất Dến trọng gặp một vài rắc rối đối với anh mà nói đây là một trải nghiệm tương đối mới lạ bởi vì các loại nguyên nhân mà tính tình ngày càng lãnh đạo khiến anh rất khó đối diện với những chuyện liên quan tới cảm xúc nhưng nếu ngọn nguồn là tống xanh như vậy thì có thể lý giải cũng không biết có phải vì lần ăn tiết kia không hai người chính thức được người nhà cho phép tống xanh phân khích tới choáng đầu cứ như hiện tại sự việc đã trôi qua hơn một tháng Bọn họ về thành phố Nam Ninh lần nữa bắt đầu công việc nhưng Tống Xanh vẫn càng ngày càng hoạt bát. xác thật là hoạt bát, ngoại trừ từ này, anh có lẽ chỉ có thể dùng từ nghịch ngợm để hình dung cô gái đã thành niên kia. Cô tiên trọng nhìn đó hoa lan, nở rộ, đặt ngay cửa sổ, nghĩ tới hành vi càng ngày càng hoạt bát của Tống Xanh gần đây khó mà không cảm thấy khó xử. Nếu những người từng bị khuất chiến trọng cao lãnh Làm tổn thương trái tim nhỏ bé Biết anh cũng đang mang tâm tình này Chắc hẳn sẽ không tin Ngón tay trắng nón Cầm cái bút máy Dừng ở một chỗ rất lâu Cặp mắt đen nhánh Rõ ràng chăm chú nhìn vào lọ hoa những cái gì cũng chưa từng thấy Một mạng trống không Một y tá vào văn phòng Khó mà thấy được bộ dáng ngây người Của đó hoa cao lãnh Của bệnh viện bọn họ Sau cái kinh ngạc Chớp mắt Thì tận hết Chức trách gọi là chủ nhiệm khuất. Quách Tiến Trọng quay đầu, sắc mặt không hề để lộ một tia hoảng hốt, lãnh đạm nhận tài liệu y tá đưa cho. bác sĩ, y tá lớn lớn, bé bé trong bệnh viện đều biết. phàm là đồ đưa tới tay chủ nhiệm khuất đều phải khử trùng, sát khuẩn sạch sẽ tinh tế. quen thuộc nhìn Quách Tiến Trọng cúi đầu không nói một lời coi bệnh án. y tá xoay người ra ngoài, nhưng đi được hai bước cô lại nghe người phía sau đột nhiên lên tiếng đặt câu hỏi anh mở miệng chủ động nói chuyện đã đủ khiến người ta kinh ngạc càng đừng nói tới vấn đề của anh làm y tá choáng váng ước chừng một phút đồng hồ anh hỏi nếu bạn gái cô không ngừng quấy rối cậu nguyên nhân là gì y tá ban đầu kinh ngạc sao chủ nhiệm quất lại biết cô có bạn gái phản ứng thứ hai chính là xem ra chủ nhiệm quất đang gặp vấn đề tình cảm thì ra người đàn ông trông có vẻ lạnh lùng cũng có phương diện khiến mình bối rối. Đột nhiên y tá cảm thấy chủ nhiệm khuất khó tiếp cận trước mắt này không bất cận nhân tình như truyền thuyết. Mang trong mình tâm tình vi diệu y tá chỉnh lại kính sau đó truyền thụ kinh nghiệm. Nếu cô ấy không ngừng quấy rối anh vậy anh phải nghĩ xem gần đây mình phạm lỗi gì hoặc có phải là khiến cô ấy cảm thấy tịch mịch hay không. Bạn gái không vui thường sẽ làm gì đó để thu hút sự chú ý của anh. Con gái là sinh vật khó hiểu nhất trên thế giới này. Bất cứ lúc nào cũng có thể chọc giận cô ấy. Cô thiên trọng như suy tư. Về những chuyện gần đây Tống Xanh làm, anh đã lên mạng tra xét nhưng vẫn chưa đi tới kết luận. Hiện tại thì một người hỏi thăm, anh xác thật nhận được chút dẫn dắt. Còn nữa, Không thể quá đuông chiều bạn gái Lúc cô ấy sai Anh phải tỏ vẻ tức giận để giữ vững đập trường Cho dù không giận Cũng phải giả bộ một chút Bằng không sau này cô ấy sẽ càng ương ngạnh Y tá Lộ biểu tình của người từng trại Thích thú cười cười khuất tiến trọng gỗ gõ bút máy ừ, Cảm ơn Với kiến thức chuyên môn cùng năng lực giấy chứng nhận vàng lấp lánh Có thể làm lóe mù vô số bệnh viện Của khuất tiến trọng nam thần được mọi người ngưỡng mộ này thế Mà nghe cô góp ý Cảm giác này thật sảng khoái nha Ý tá kích động tới nắm mắt kính lưng lưng ra ngoài Khuất trân trọng lần nữa An tính ngồi trong văn phòng Cẩn thận suy ngẫm lời ý tá vừa nói Sau đó lấy di động nhắn một tin cho Tống Xanh Tống Xanh em lại như vậy Anh thật sự rất tức giận lạnh lùng giáo huấn tiểu yêu tinh Tống Xanh xong Anh lần nữa bắt đầu nghiêm túc làm việc thời điểm nhận được tin nhắn tống xanh đang sửa sang lại văn kiện trên bàn đầy đủ hình ảnh máu me của người bị hại nữ cảnh sát mới tới đang theo cô học việc sắc mặt tái nhật hiển nhiên là chưa quen với cảnh này nhưng tống xanh ở cạnh vẫn còn ha ha nhìn tin nhắn có chính trọng gửi tới tống xanh chớp mắt bỗng phụt cười thành tiếng vứt bỏ văn kiện trong tay đi qua đi lại hơn chục lần tập sự kia tò mò nhìn cô lắp bắp hỏi chị xanh Chị và bạn trai cãi nhau hả Cái gì Tống xanh lấy lại tinh thần cười lắc đầu Không phải người ta là đang làm lũng Cô gái kia á cầu Từ đâu mà chị ấy biết đối phương đang làm nũng chứ Không phải nói bạn trai của chị xanh rất lạnh lùng Như khi lạnh tới đóng băng sao Chị xanh Chị làm gì thế Cô gái tò mò Nhưng không được mà mở miệng hỏi Tống xanh chỉ cười không đáp rốt cuộc cô đã làm gì đây Kỳ đặt tống xanh không định làm gì cả Chẳng qua là một tuần trước, lúc manh manh ngủ trên sofa, cô có vẽ hình con heo lên bụng của anh Hôm trước, thử dịp khuất diễn trọng ngủ, cô dùng nhíp nhổ lông chân cho anh Đúng vậy, ngay cả năm thần lạnh lùng, chỉ cần anh ấy là đàn ông, lông chân hẳn vẫn sẽ có Sáng nay, trước khi rời giường, cô lại cầm bút vẽ bậy lên mặt anh Còn tuốt bụng, chọn loại bút đen dễ rửa sạch đây là chỉ hành động bình thường trong khoai phòng mà thôi tống xanh nghĩ nói hợp tình hợp lý tuy nhiên sau khi chị dâu tương lai phương tính biết được liền dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm cô nói có diễn trọng đối với cô tuyệt đối là chân ái nếu đổi lại là người khác dám làm chuyện này đối phương chắc chắn sẽ bị dùng giá phẫu thuật xử lý cô diễn trọng yêu cô cô cũng yêu anh ấy nhưng tình yêu này có thể giúp anh chịu đựng cô tới mức nào Rốt cuộc sau khi cô làm gì anh mới có thể tức giận Nếu anh biết nội tâm của cô không như ánh mặt trời, không có khói mù như mặt ngoài này, anh sẽ còn yêu cô sao? Cô người nói, khi yêu thường lo được lo mất. Tống danh cũng không ngoại lệ, cho nên cô luôn chủ động cẩn thận quan sát mối biểu tình và hành động của anh. Sau đó cô phát hiện, chính mình không giống. Trong mắt của khuất diễn trọng, cô hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi người. Thậm chí, cô cảm thấy mặc kệ bản thân làm gì, anh cũng có thể tha thứ. Cô đã từng cho rằng gia đình là vùng cấm không thể chạm tới của anh, nhưng anh căn bản không có ý giấu cô. Anh nói muốn cưới cô, cho nên nếu cô muốn người lớn hai bên gặp mặt, cho dù anh ghét dòng máu chảy trong cơ thể chính mình, anh cũng nguyện ý sắp xếp tất cả, nguyện ý khắc chế mà chịu đựng. Cô thắng được thói ưa sạch sẽ của anh, lại phát hiện trong lòng người đàn ông đó sự tồn tại của cô quan trọng hơn cừu hận và chán ghét của anh sau buổi tối anh dẫn ba mình trở về cô xác định đêm này cho dù trước nay anh chưa từng nói vui thật sự vui nhưng cô lại nhịn không được mà muốn biết cực hạn của anh rút cuộc ở chỗ nào có phải như suy nghĩ của cô không anh sẽ chịu đựng em sao cho dù biết em không hề ngăn nắp tốt đẹp như vậy anh vẫn còn yêu như lúc ban đầu sao hôm nay về nhà Tuấn danh phát hiện có chiến trọng đang ngồi ở sofa gần đây anh về tương đối trễ Bởi vì nửa tháng trước có một bệnh nhân chuyển tới bệnh viện của họ, do anh phụ trách, vì thế không thể không bệnh Bệnh nhân kia là người đàn ông lớn tuổi, ngay cả ba tống cũng phải gọi một tiếng chú. Bệnh nhân kia thân thể không tốt, bắt buộc phải thực hiện phẫu thuật. Các phẫu thuật này cho dù là trong nước hay nước ngoài, tỷ lệ thành công đều không cao. Chuyển tới chuyển lui mấy cái bệnh viện cao cấp, sau đó không biết bọn họ từ nơi nào nghe được khuất trân trọng, vì thế liền chuyển tới đây. Khuất trân trọng là người không ồn ào. Nhưng rất có quyền y trong nghề Nếu ngay cả anh cũng không làm được Trong nước có lẽ không có ai Dám nhận các phẫu thuật này Khuế Tiến Trọng là người làm việc nghiêm túc Đối với công việc của mình luôn đòi hỏi rất cao Cho nên gần đây Vì chuyện này anh khó tránh khỏi sơ sót với Tống Xanh Cũng may hai ngày trước ca phẫu thuật phức tạp đã thành công Khuế Tiến Trọng rốt cuộc cũng an nhàn trở lại Có điều phải phẫu thuật liên tục Người khó ngủ như Khuế Tiến Trọng Cũng phải nghỉ ngơi ngay cả khi Tống xanh nhổ lông chân cho anh Anh cũng không tỉnh lại Tống xanh ngẩn người đứng ở cửa Bốn nhiên mỉm cười Em về rồi manh manh Cô ném giày vào túi sách Lập tức nhào lấy Ôm khuất diễn trọng Ngát đầu đến bụng anh Hít một hơi thật sâu Bởi vì anh rất bận Rõ ràng mỗi ngày đều ở cùng nhau Nhưng cô vẫn cảm thấy Nhu cầu động lực gần đây bổ sung không đủ Khuất diễn trọng nhìn cô gái trước mặt Ngón tay ton dài nâng đầu cô lên là gần đây anh vắng vẻ sao em câu hỏi của khuất chiến trọng rất rõ ràng lời nói đơn thuần là nghi hoặc anh không thể lý giải những gây sự vô cớ của tống xanh giống như đứa nhỏ muốn gây sự chú ý của người lớn trong sự vui vẻ là một ít đáng thương anh tan làm đầu giờ chiều liền về nhà ngồi ở đây suy nghĩ một lúc đem tất cả khả năng ra tự hỏi sau đó nghĩ có phải vì gần đây chính mình không chú ý tới tống xanh nên cô mới không vui vậy không tống xanh còn chưa trả lời đã bị khuất diễn trọng nâng dậy kéo vào nhà tắm sau đó cô chỉ biết trơ mắt nhìn manh manh nhà mình xả nước cởi quần áo đây là muốn làm một phát sao không vui liền bạch bạch bạch tống xanh sờ cảm cảm thấy bị vấp này rất tốt đang nghĩ sắp tới sẽ chơi ở bồn rửa mặt bồn cầu hay bồn tắm cô đã thấy khuất diễn trọng đưa cây bút cho cô mặt không biểu tình mà nói còn muốn vẽ ở đâu em vẽ đi tống xanh nhìn lồng ngực của anh ho khan một tiếng Manh manh, anh không cảm thấy vẽ như vậy bẩn sao? Ừ, rất bẩn. Đối với người bình thường mà nói đã không thích, đối với kẻ có thói ưa sạch sẽ càng khó chịu đựng. những chuyện em làm anh không tức giận sao? Tống danh nghĩ lại tin nhắn buổi chiều anh gửi. Cô thân trọng gật đầu lại lắc đầu nói. Ừ, không tức giận. Kỳ đặt hôm nay, sau khi gửi tin nhắn kia, anh liền cảm thấy có chút hối hận. Nếu cô thích quay rối. Vậy cứ để có quấy rối là được Dù sao anh cũng không phải không thể chịu đựng được Chỉ là váy ở nơi đó thật sự rất khó rửa sạch Khiến anh có chút khó xử Dạo này anh bật Cho nên em giận sao Khuôn Dân Trọng kéo tay Tống Xanh Nhìn biểu cảm của cô Tống Xanh còn nghĩ nhân câu hậu này Làm nũng nói mình tức giận Sau đó đòi chút phúc lợi Nhưng hiện tại bầu không khí lại căng thẳng như vậy Khuôn Trân Trọng vừa mở miệng hỏi Cô liền nhanh chóng lắc đầu Em không giận Quân trân trọng cuối người đặt nụ hôn lên trán cô. Đằng sau đừng vẽ chỗ đó nữa. Hai người cứ thế cởi hết quần áo ngồi trong bồn tắm. Quân thiên trọng ngồi ở phía trước một tay trả lưng cho cô, tống danh kéo tay còn lại của anh đặt lên ngực, chính mình giúp anh vẽ một cái đồng hồ lên cổ tay. Trình độ hội họa của cô chỉ dừng ở lớp mẫu giáo nhưng cô cảm thấy bản thân vẽ rất đẹp. Sau khi vẽ cái đồng hồ đeo tay cho khuất trân trọng xong, nhìn vẽ con thỏ lên mặt anh. Dùng tư thế trong bồn tắm vẽ tránh thế này vô cùng nguy hiểm bởi vì rất khó cầm giữ được đúng vậy vẽ chưa được một nửa lỗ tai của con thỏ còn chưa xong hai người đã ngày càng gần nhau họ lăn lộn trong buồn tắm một trận lại chuyển tới giường tiếp tục mái từ nửa đêm tống xanh mới chống đỡ nổi mà thiếp đi khu chân trọng đi rửa hình con thỏ trên mặt nhưng đồng hồ trên tay lại không xóa tắm rửa một hồi cuối cùng anh cầm cây bút trong phòng tắm tới gần tống xanh đang ngủ say trong phòng cả người tống xanh quận tròn trong chăn thỉnh thoảng co cọ làm lộ ra nửa người quét trên trọng quỳ gối một bên giường ngón tay chậm rãi bút ve mỗi chỗ trên thân thể tống xanh thời điểm ngón tay dừng trên lưng anh không chút do dự đặt bút viết trên lưng cô ba chữ khuất diễn trọng viết xong quét trên trọng đứng nhìn một lúc sau đó mới tới phòng sách lấy con dấu của mình sửa ba chữ kia bằng màu son cả quá trình tống xanh đều ngủ say cho nên cô không phát hiện khó chấn trọng dùng ánh mắt kỳ dị nhìn phần lưng của mình và tất cả dường như muốn khắc sâu ba chữ này vào làn da của cô văn phòng của viện trưởng bệnh viện trung tâm thành phố nam ninh một ngày tới không ít người viện trưởng đang vuốt dây mép ngồi đọc sách bỗng nhiên có tiếng đập cửa liền thuận miệng nói mời vào người đàn ông mới tới khiến mọi người không thể bỏ qua viện trưởng À chủ nhậm khuất Khách quý khách quý Tới ngồi đi Viện trưởng cười tươi lộ nếp nhăn Chỉ có trong lòng ông biết Vị tổ tông bình thường không thích cường điệu này Đột nhiên tới nhất định là có chuyện Tuy người này ở bệnh viện bọn họ Chẳng khác nào chiêu bài vàng Nhưng tính cách của anh thật sự quá khó để sống chung ban đầu tới bệnh viện Bởi vì không rõ cách xử sự, sự của anh Thật không có ít ai có thể nói chuyện Tới tận bây giờ Ngoại trừ thời điểm phẫu thuật cần người hỗ trợ Thời gian còn lại anh đều không có phản ứng Quan trọng nhất là Bởi vì vị tổ tông này được ông chủ địa vị lớn sắp xếp tới Cho nên ông chỉ có thể làm theo mỗi yêu cầu của anh Điều này vô số lần Khiến các bác sĩ trong bệnh viện nghĩ Của thiên trọng chỉ tới chỗ này học tập Cảm thấy vô cùng tiếc nuối Tài nguyên tốt như vậy lại không thuộc về mình Thật là đáng tiếc ừ, Chủ nhiệm khuất Cậu tới tìm tôi có chuyện gì không? Không sao, có gì cứ nói thẳng Bệnh viện chúng ta đều sẽ tận lực giúp đỡ cậu Tuy cảm xúc với chiêu bài vàng này rất phức tạp Nhưng viện trưởng vẫn nhiệt tình thể hiện lòng hữu hảo Của tiên trọng đặt một tờ giấy trước mặt ông ta Viện trưởng, tôi muốn xin nghỉ phép một tuần Xin nghỉ? Chỉ là xin nghỉ thôi sao? Viện trưởng trước mắt, ông còn tưởng người chưa từng chủ động nhờ vào người khác đột nhiên tới đây khẳng định là có phiền toái, không ngờ chỉ là xin nghỉ. Có điều người luôn nghiêm túc chăm chỉ là đột nhiên xin nghỉ cũng khiến ông cảm thấy tò mò. Viện trưởng mang tâm trạng này nhìn tờ giấy xin nghỉ, tới phần lý do bên trên chỉ viết cùng Tống Xanh đi chơi xuân. Mặc dù là viện trưởng nhưng lúc này ông cũng biết nói gì đó, ông đã sớm. Nói với chủ nhiệm khuất Quen một bạn gái nhỏ họ Tống Nhưng trực tiếp viết cùng bạn gái đi chơi sân như vậy Có phải quá loa loa rồi không Sau này tôi phẫu thuật Có thể cho hai bác sĩ ở cạnh quan sát Ừm, được Viện trưởng không nói hai lời mà chấp nhận Phải biết rằng Vị này khi làm phẫu thuật Không thích quá nhiều người vây quanh Thông thường chỉ có hai trợ thủ Ông muốn sắp xếp người đi theo học tập quan sát cũng không được Lần này anh chủ động mở lời Đúng là không gì tốt hơn Dù giấy phép ghi lý do xin nghỉ thế nào Cũng phải ký Con lợi thì càng tốt Một tuần có đủ không Hay là tôi cho cậu thêm mấy ngày Khó có dịp cậu mi đi chơi nghỉ ngơi lâu một chút cũng tốt ừ, Không cần Đủ rồi cảm ơn Về chuyện xin nghỉ này Từ tối hôm qua Tống Xanh đã có ý tưởng Khi đó cô tiến trọng Đang ngồi ở sofa đọc sách Là loại sách học thuật buồn tẻ anh thích đọc Tống Xanh nhìn tới hoa mắt Người mặc quần đùi hồng phấn lướt Lết bô Vừa lúc thấy ảnh chụp của một cô gái đi chơi xuân Xung quanh là một mảnh cỏ xanh Cùng hoa dại Đi chơi xuân tống xanh nốt trái cây trong miệng xuống Cho đó dẫm lên tay vịn sofa Bỏ tới bên khuất diễn trọng Manh manh Chúng ta đi chơi xuân được không Dẫn theo bọn nhỏ ở cô nhi viện ánh mặt trời Đàn trương tới em có hứa dẫn bọn chúng đi chơi rồi Hơn nữa chúng ta Chưa có lần nào ra ngoài chơi cả Anh nói xem chúng ta đi đâu chơi đây Cả mùa xuân không thể ở mãi trong nhà Tới chỗ gần thiên nhiên Anh thấy thế nào ừ. Tuy cuộc đời khó chiến trọng Chưa từng tiếp xúc với các hoạt động chơi xuân Nhưng chỉ cần tống xanh nói muốn Anh khẳng định sẽ không cự tuyệt Vì thế xin nghỉ phép xong Cuối tiếng trọng vừa rời khỏi bệnh viện Liền thấy tống xanh đang ở cửa chờ mình Trên lưng còn vác bao lô lớn Mà mình chuẩn bị Từ tối qua cô đã bắt đầu hưng phấn Ngủ tối nửa đêm còn bò dậy liệt kê danh sách nên mang theo gì. Cuối cùng vẫn là khuất tiến trọng ấn của bề giường mới chịu nghỉ. Một đường tới cô như viện ánh mặt trời, tống xanh ôm chặt ba lô, trong đó có đủ đồ, đồ ăn. Tối hôm qua sau khi biết sắp xếp đi chơi, khuất tiến trọng liền nghiêm túc lên mạng tìm hiểu công tác chuẩn bị mang theo thuốc và đồ vật cần dùng nhà thông xanh lại nghiêm túc nói thứ duy nhất không thể quên khi đi chơi xuân chính là đồ ăn vặt sau đó mang tất cả đồ ăn nhét đầy ba nô của mình sau cô còn nén nút bỏ thêm gì nữa nhưng khuất dân trọng không nhìn thấy rõ hai người vừa tới cửa cô nhi viện đến thấy một đứa bé thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh vừa nhìn thấy bọn họ liền hưng phấn hét lớn tới rồi sau đó lạch cạch lạch cạch chạy vào bọn họ trước nay chưa từng được hoan nghênh nhiệt liệt như thế. lúc này đứa lớn đứa nhỏ trong viện đều đeo ba lô dùng ánh mắt sáng rực nhìn hai người. nhìn ánh mắt thỏa sáng của đám nhỏ, cô tiên trọng đột nhiên cảm thấy quen mắt. anh nhìn sang tống danh bên cạnh cũng mang vẻ hưng phấn như vậy, lập tức hiểu. chỉ trong một lát, tống danh được đám nhỏ vây quanh một vòng, cô bé thắt bím chất mắt làm nũng. đại vương chúng ta đi đâu chơi đây? tối qua sau khi được khuất chiến trọng đồng ý tống xanh liền gọi cho hai viện trưởng của cô nhi viện kêu bọn họ nói bọn nhỏ chuẩn bị sẵn sàng có điều đi đâu chơi cô vẫn chưa nói tới nơi sẽ biết tống xanh sờ đầu cô bé vung tay nói các con đại vương dẫn các con đi chơi xuất phát chị xanh thân thể này của em không tiện còn làm phiền mọi người chiêu cô tới lúc đó sẽ chơi không vui cho nên em không đi thiếu niên diệp vân phi ngồi trên xe lan nói Có mấy đứa trẻ nghe cậu nói vậy Bộ dáng vốn vô cùng hứng phấn Lập tức thu lại Lát sau có một cậu bé cầm ba lô của mình nói Em cũng không đi Em ở lại giữ nhà Mấy đứa đi đi Mình chỉ ở lại giữ nhà Và chăm sóc Vân Phi là đủ Cô bé cụt tay Tên Quách Duyệt vội nói Để em giữ nhà Chị Duyệt Duyệt và anh Diệp Diệp đi đi Em không đi hay anh chị đi đi Đám trẻ ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi mà tranh giành Tuy bận trốn ai cũng muốn đi Nhưng vẫn bày ra sự trưởng thành biết suy nghĩ Đại vương nó tất cả đi thì tất cả đi Không đi cùng nhau Thì đi chơi có ý nghĩa gì chứ Tống danh bày ra bộ mặt dọa người bọn nhỏ vừa rồi còn ồn ào cái cọ lập tức im lặng Nãy giờ chị không nói gì cả Cũng là trẻ con Thời điểm có thể chơi thì cứ chơi hết mình là được Không cần phải làm ra vẻ người lớn Tới lúc trưởng thành, những lạc thú này sợ rằng các em dù có muốn cũng không hưởng thụ được Tống xanh sụ mặt nói, sau đó bỗng nhiên bật cười Cô tiến lên mấy bước dứt khoát đẩy xe lăn của Diệp Vân Phi ra ngoài Được rồi, đừng chậm chạp nữa, nhanh lên, bằng không hôm nay không đi kịp Chị xanh Cầm miệng, không cầm miệng được thì nói chuyện với Diễn Trọng đi Diệp Vân Phi nhìn khuất Diễn Trọng đứng cạnh chờ bọn họ, tức thời không nói nữa đám nhỏ lập tức quên đi xích minh vừa rồi hoan hô cùng hai viện trưởng xếp hàng lên xe tổng cộng hơn bốn mươi người ngồi hai chiếc xe buýt tống xanh và khuất diễn trọng dẫn theo hai mươi đứa ngồi trước đầu tiên hai viện trưởng cùng những đứa nhỏ còn lại ngồi xe thứ hai tống xanh vừa lên xe liền hô biến lấy ra cái điểm quen thuộc trong ba lô lót ở chỗ ngồi sau đó kéo khuất diễn trọng tựa chung nói tiếp nghe thật buồn cười người đàn ông lớn như vậy chưa từng đi xe buýt Cô thiếu chút đã quên luôn chuyện manh manh nhà mình là người ưa sạch sẽ Chỉ cần có thể cô sẽ tạo mọi điều kiện để anh thoải mái Khối thiên trọng sờ đầu cô Em làm rất tốt Hả? Tống danh tưởng anh ám chỉ cái đệm Qua một lúc mới phản ứng lại rằng Anh là đang nói chuyện khi nãy Lập tức cười đắc ý Em chính là lữ vương của bọn nhỏ Có phải cảm thấy thất bại được không? Em khiến bọn nhỏ tâm phục khẩu phục gọi mình là Đại Vương Còn anh thì vẫn mãi là tiên sinh Tống xanh vừa dứt lời Đến có một cô bé tới bên bọn họ So so đôi mắt nói Đại Vương em muốn ngủ Đám nhỏ ở cô nhi viện Đứa lớn gọi cô là chị xanh Đứa nhỏ thì gọi là Đại Vương Cô bé này tên xanh xanh Là đứa trẻ nhỏ nhất trong viện Vừa sinh ra không bao lâu đã bị vứt bỏ Có lẽ vì cô bé mắc bệnh tim Cho nên gia đình mới không cần An An được khuất dân trọng nhặt về từ đống rác cửa sau bệnh viện Khi đó anh đang tìm kiếm một vài món đồ Thì nghe thấy tiếng khóc Từ thanh âm mà lực trong đống rác Anh phát hiện một đứa bé thiếu chút đã tắc thở Sau khuất dân trọng tự mình làm phẫu thuật cô Mới kéo cô từ cõi chết trở về Cái phẫu thuật với tỷ lệ tử vong là 98% Ở trong tay khuất dân trọng đã thành công Từ đây cô như viện ánh mặt trời Lại đón thêm một cô bé vừa khỏe mạnh vừa đáng yêu Cô bé là đứa trẻ nhỏ nhất Trước đây vì bệnh tim khiến thân thể không tốt cho nên lớn bé trong viện đều rất quan tâm cô. Tống xanh cũng không ngoại lệ, cô đặc biệt thích dung túng cô bé này, cho nên ăn an mới hay tìm cô làm nũng. Tống xanh ôm ăn an vào lòng, kéo bím tóc thắt nơ của cô bé cười nói. Ngay cả mắt cũng không mở được, tối qua khẳng định là không chịu ngủ, đáng đời. Người nói câu này dường như không ý thức được chính mình cũng giống đứa nhỏ tối hôm qua hưng phấn tới không chịu nghỉ ngơi cô bé chu miệng muốn phản bác gì đó nhưng vừa há miệng liền ngáp một cái vì thế chỉ lầm bẩm hai câu rồi kéo tay áo tống xanh rất nhanh chìm vào giấc xe sốc này có lẽ rất nhiều đứa trẻ vì tin tức du xuân mà hưng phấn tới không ngủ được lúc này cả đám đều đã nhắm mắt trong bầu không khí như vậy tống xanh vốn tinh lực dư thừa cũng ngáp mấy cái vốn đang nói chuyện với khuất trân trọng thì thanh âm nhỏ dần cuối cùng cũng ngủ cuối tiên trọng luôn chú ý tới cô Vừa thấy đầu cô lúc ẩn lúc hiện, liền rỗi tay nâng đầu cô, thế cô tựa vào lòng mình. Tống xanh trong mơ màng theo bản năng ôm chặt đứa nhỏ, ở trong lòng có chiến trọng cò cọ mấy cái, lúc này an an đã ngủ rất sâu. Hai chiếc xe buýt một chốc một sau ngừng bên ngoài làng du lịch, đi được nửa đường tống xanh đã tỉnh. Tinh lực lại trở nên dư thừa, lập tức thắng rộng đánh thức đám nhỏ sướng không ít bài ca thời điểm huấn luyện trong quân đội mình được học vì thế hai chiếc xe biết trên đường thu hút rất nhiều sự chú ý của người dân trên chiếc xe phía sau hai viên trưởng cùng tài xế cũng bị cảm nhiễm không khí nhiệt liệt này nên cùng nhau ca hát chỉ có khuất chính trọng toàn bộ hành trình đều giữ kỳ gương mặt không cảm xúc ngồi yên một chỗ dường như hoàn toàn không nghe thấy đoàn người lớn bé, bé gào gào xe dừng lại đám người vẫn chưa ngừng Một đường hát múa tới khách sạn, bởi vì người nhiều, cả khách sạn đã được bọn họ bao trọn. Hiện tại là đầu xuân, cây cuối vừa nảy mầm, hoa vẫn chưa nở. những khắc mà nói đây không phải là mùa du lịch, nhưng tất cả không có cách nào làm hỏng tâm tình của bọn họ. Bọn họ tới khu du lịch tên Du Trang là buổi chiều. Dù sao, cũng ngồi trên xe mấy tiếng, đám trẻ đã tiêu hao không ít thể lực. Bọn họ cho chúng ăn qua loa vài món, có đường còn kích động muốn chạy ra ngoài chơi để bị tống xanh lùa về nghỉ, nhân thiện sửa sang lại đồ của mình. Cho dù từng ngày biết nghe lời, nhưng trẻ con luôn thích chơi đùa. Đặc biệt tại thời điểm biết người lớn bao dung chúng, không ít đứa trẻ ôm đuổi tống xanh cầu xin ra ngoài ngắm cảnh một chút, nhưng đứa lớn hơn cũng dùng ánh mắt trông mong nhìn cô. Trong mắt của Quất Thiên Trọng, thống Xanh luôn là người cưng chầu đám trẻ, thậm chí còn dẫn chúng đi làm không ít chuyện xấu, cho nên mới có danh xưng đại vương khỉ con. Nhưng đôi khi cô làm việc vô cùng có nguyên tắc, giống như lúc này, Quất Thiên Trọng cho rằng cô sẽ xúi dục mọi người đi chơi. Không ngờ trước bao nhiêu con mắt khẩn cầu như vậy, cô vẫn không dao động từ chối bọn họ. Cô kiên định lắc đầu. Trong các em có vài bạn thân thể không tốt, hiện tại của thật cần được nghỉ ngơi mọi người chắc không hy vọng ra ngoài chơi sẽ có người bị bệnh đúng không chúng ta ở đây tận một tuần không cần vội vàng trong chốc lát mọi người đi ngủ trước đi lát nữa chị gọi các em dậy sau đó buổi tối chúng ta cùng làm văn thắn được không nếu hiện tại có người không ngoan buổi tối người đó không được cùng mọi người làm văn thắn tống xanh quá hiểu bọn nhỏ chỉ cần nói một chút liền giấu được tất cả trở về nghỉ ngơi Chờ chúng đều rời đi rồi, Khuất chiến Trọng cũng mang hành lý của hai người bọn họ cùng Tống Xanh về phòng. Tống Xanh lật tung ba lô của bọn họ, lại thấy Khuất chiến Trọng nghiêm túc dọn dẹp vội vàng đi tới nói. Manh manh, chúng ta lén ra ngoài dạo một vòng đi. Nói xong liền thấy Khuất chiến Trọng nhìn mình, cô liền vội dùng vẻ mặt chính trực cường điệu nói. Em không phải nó muốn ra ngoài chơi đâu, ngày mai không phải chúng ta dẫn bạn nhỏ đi sao? Đường chưa quen thuộc Ai chúng ta đi xem đường trước Mới dẫn mọi người vui vẻ đi chơi được đúng không Ừ đi thôi Tống xanh vừa kéo quất trên trọng ra cửa Thì thấy viện trưởng Mạnh và viện trưởng Diêu Thấy hai người ra ngoài Hai viện trưởng đương nhiên lý giải đực Thậm chí viện trưởng Diêu còn nhỏ giọng nói Hai người đi chơi đi Chỗ này có chúng tôi coi chừng bọn nhỏ là được Hi hi Tống xanh cười xấu hổ Sau đó cùng quất chiến trọng Trầm mặc rời khỏi khách sạn Có thể nói tính cách của Tống Xanh như dông bão. Không dùng bao nhiêu thời gian đã sắp xếp, xếp xong chuyện đi chơi này cho bọn họ. Đối với người làm việc gì cũng cần kế hoạch hoàn hảo như quất tiến trọng. Ở cùng Tống Xanh là trải nghiệm thật lạ nhất. Anh là người đàn ông trầm mặc bình thường không thích nói chuyện nhưng luôn hoàn thành mọi việc một cách thỏa đáng Thời điểm như vậy, cho dù đều là lần đầu tới nhưng quất tiến trọng so với Tống Xanh. Hiểu biết này hơi nhiều. Mà Tông Xanh sở dĩ lựa chọn nơi này là vì khu du lịch du trang khi trước từng tổ chức giúp đỡ người nghèo. của mơ hồ nhớ trong danh sách quyên tiền có tên của nó. Mấy năm trôi qua, mọi thứ thay đổi không ít. Khi đó nơi này chỉ là cái thôn lụi bại non xanh nước biếc mà hiện tại mỗi nhà mỗi hộ trong thôn đều đã xây lầu, đường cũng đã được làm mới. Tông Xanh và Khuất Thiên Trọng nắm tay nhau đi trên đường sỏi đá lên núi, thôn nằm trên núi, dựa núi gần sông. Không khí so với thành thị tươi mát hơn nhiều. Tống danh không nói chuyện. Chỉ cùng Khuất Tiến Trọng chậm rì lắc lư. Trải nghiệm sự yên lặng. Bên trong non nước khó có được này. Trên thực tế. Thời điểm ở bên nhau. Khuất Tiến Trọng đều rất ít khi nói chuyện. Đa về đều trầm mặc. Cho dù anh yêu Tống danh. Nhưng hiếm khi biểu lộ. Anh giống như mỗi giây mỗi phút. Đều mang áp lực trong người. Giống như một toàn núi lửa. Chết chỉ lặng yên. Chú ý tới tất cả thuộc về Tống Xanh. Thỏa mãn mọi yêu cầu và nguyện vọng của cô Tống xanh cũng không phải lúc nào Đều tràn đầy sức sống Có đôi khi cô cũng đặc biệt an tĩnh Loại an tĩnh này Không phải chỉ những lúc anh nghỉ ngơi Cô thường ngoan ngoãn Mà là không biết cô đang nghĩ tới điều gì Những lúc như vậy Nhưng chính vì thế Mỗi lần xuất hiện khuất diễn trọng Đều đặc biệt chú ý Bỏ nọ tới phiến cỏ xanh bên hồ, Khuất diễn trọng thấy tống danh ngồi xổm xuống Dùng ngón tay khai khải Mấy bông hoa nhỏ màu hồng Không nói lời nào, có chút bất thần. Anh cúi người sợ đầu tống xanh. Tống xanh hái một đóa hoa, đưa lên cho anh xem. Manh manh anh xem. Anh có cảm thấy loài hoa dại không tên này đẹp không? Không chờ quá chứng trọng trả lời, cô lại lầm bầm lầu bầu nói. Kỳ thật, em không thấy đẹp chút nào. Nhưng em từng có người bạn đặc biệt thích loài hoa này. Đó là lần đầu tiên em thấy bất cứ loài hoa nào... Con người chồng cũng không đẹp bằng hoa dại ven đường này Bản thân cô ấy cũng là người đặc biệt kỳ lạ Có rất nhiều lúc em không thể hiểu nổi cô ấy Nếu cô ấy sống lâu một chút Có lẽ sẽ có một ngày em hiểu được những suy nghĩ của cô ấy Tống danh dứt khoát ngồi xuống đất Hái hoa dại đồ nghịch trong tay Cô Thiên Trọng ngồi sổ bên cạnh nghiêm túc nói Anh phải làm gì em mới vui vẻ đây Thời điểm anh hỏi em câu này Em đã bắt đầu vui vẻ đó Tống xanh mỉm cười chứ đó sót trên mặt lập tức tiêu tan em không nghĩ tới quá khứ không thoải mái đó nữa có điều con người thường không có cách nào khống chế suy nghĩ của mình Nhưng không sao chỉ cần anh trò chuyện với em là ổn rồi những lúc manh manh không vui em sẽ nói chuyện với anh điều này giống nhau vừa nói hết câu này Tống xanh bị khuất Thiên trọng ôm lên không biết như thế nào đã cắm cô trên lưng tống xanh sợ hãi kêu lên một tiếng ôm chặt cổ anh sau đó cười ha ha Cô cầm đó hoa dại vừa hái cài lên đầu khuất diễn trọng sau đó ôm đầu anh cười cười đi đi chúng ta lên núi xem thời điểm trở về khách sạn hai người đều mang bộ dáng chật vật ngay cả quần áo của khuất diễn trọng luôn ưa sạch sẽ cũng lấm lem thậm chí trên tóc còn dính lá cây tống xanh giống như tạo hình Đầu tóc chân tay đều tán loạn nhìn như kẻ điên Nhưng trên mặt cu vẫn luôn là nụ cười sáng lặn Trong tay còn mang theo con thỏ hoang Màu xám bị cây mây vây chặt Kích động hướng hai viện trưởng kêu lớn Mọi người mau lại xem Chúng ta bắt được một con thỏ hoang trên núi Bà chủ khách sạn đi ngang qua cười tủm tìm Dùng tiếng phổ thông không quá chuẩn giải thích Trên núi nơi này có rất nhiều thỏ hoang gà rừng hiu nai cũng không ít Đi sâu vào trong còn có lợn rừng Năm chiếc thợ săn của thôn Còn đụng phải con hổ rất lớn Nhưng vào sâu cũng không quá nguy hiểm Mọi người yên tâm Bọn họ đang ngủ đủ giấc Ngay được tiếng động liền xoa đôi mắt chạy ra Sau nổi vây xem con thỏ bị trói Bọn nhỏ kinh ngạc Nhìn con thỏ xám đang hấp hối Nằm dưới đất nhìn trầm trầm thấy phát run Từ lông tóc tới bốn chân Bọn chúng thi nhau sợ soạn tống xanh đứng sau đám nhỏ Còn không quên nhảy nhót vũ ngực Tự biên tự diễn Là chị bắt được đấy trên thực tế toàn bộ quá trình đều do khuất thiên trọng làm cô chỉ là con thỏ một kích cuối cùng mà thôi có điều có thiên trọng đương nhiên sẽ không vạch trần cô cho nên tống danh cứ vậy mà nhận được ánh mắt sùng bái của bọn nhỏ mãi tới khi một đứa mở miệng lên án đại vương nói phải nghỉ ngơi sau lại gạt bọn em ra ngoài chơi hả vừa dứt lời bọn nhỏ đều phản ứng lại chị gái đắc ý rò dạt này trước đó không lâu còn đứng đắn kêu chúng phải nghỉ ngơi không phải sao Vì thế bọn nhỏ cảm thấy bị lừa gạt liền dùng ánh mắt lên án nhìn cô. Đại Vương không nghe lời rồi. Tối nay không được làm văn thắng. Đúng đấy, đúng đấy. Nụ cười trên mặt tống xanh cứng đơ. Cô gái gãi đầu cười làm lạnh với đám trẻ. Mặt đầy căm phẫn. Mấy đứa em, chị là Đại Vương đúng không? Đại Vương thì có đặc quyền. Lần này bỏ qua đi. Hơn nữa chị là đi dò đường. Chuẩn bị lộ trình xong. Lần sau sẽ dẫn các em đi cùng mà. Đại vương đang rảo biện, cô nói người lớn phải làm tấm gương tốt, sao có thể nói không giữ lời như vậy? Được rồi, được rồi. Vì thế, thời điểm mọi người cùng làm văn thắn, ông chủ, bà chủ và hai viện trưởng dẫn đầu, đám nhỏ ngồi ở bàn dài, nhào bột xong liền tạo hình cho văn thắn. Ngay cả khuất chân trọng cũng ngồi một bên làm việc, chỉ có tống xanh, một mình, đứng cách đó không xa, trông non, nhìn nhóm người vui vẻ. Đám nhỏ kỳ thật. Không biết làm văn thắn, mấy đứa lớn hơn còn theo viện trưởng học làm mà những đứa nhỏ tuổi. lớp bột bên ngoài không bọc hết nhân còn biến chính mình thành con mèo hoang. Cho dù bọn chúng chẳng làm ra cái gì, nhưng tất cả đều rất nghiêm túc. Có đứa còn không quên nặn văn thắn thành hình thù kỳ lạ để làm ký hiệu. hơn nữa còn thề sắt son rằng lát nữa phải ăn đồ mình làm. Rất bất ngờ, Khuế Thánh Trọng cũng làm rất tốt hoàng không nên nói là bất ngờ dù sao thủ công của anh trước nay không tồi đôi tay linh hoạt kia trước nay đã nổi tiếng tống xanh nhịn không được thấy mọi người không chú ý để lặng lẽ tới hình cạnh khuất diễn trọng chớp mắt với anh khuất diễn trọng dừng lại đưa cục bột trong tay cho cô tống xanh dứt khoát ngồi xổm bên cạnh anh dựa vào yểm hộ của anh mà làm văn thắn nhưng cuối cùng cô vẫn bại lộ bởi vì lúc đi hấp số đựng văn thắn của khuất diễn trọng quá lớn mặc cho ai nhìn cũng biết đó là do hai người làm Thời điểm viện trường dẫn bọn nhỏ lại thu vần thắn khuất chiến trọng làm Thấy trên bàn có hai loại khác biệt Lại nhìn tống sang nhật cạnh Nhìn trời tò vẻ vô tội liền hiểu Đám nhỏ bất mãn nhìn đại vương mặt dày Trong lúc đợi vần thắn nấu chín Chúng bắt cô dẫn mình đi một vòng thôn Lúc này mới chịu tha thứ Thời điểm vào bữa Đứa trẻ bưng chén Nhón chân mong chờ Tìm kiếm vần thắn mình để lại ký hiệu trong nồi Có không ít vần thắn đã chóc ra Khó có cái nào hoàn chỉnh tất cả đều được bọn trẻ hiểu chuyện gắp vào chén. Sau đó tới khuất diễn trọng, Tống danh và hai viện trưởng, mấy anh chị lớn tuổi cũng không ngừng gắp cho em nhỏ. Tống danh nhìn vần thắn hình thù kỳ lạ trong chén của mình, cảm thấy sống mũi hơi chua. Sau đó cô gắp tất cả qua chén của khuất diễn trọng, tiếp theo gắp cho bọn trẻ mỗi đứa một cái do cô làm. Cứ như vậy, đổi đi đổi lại, cuối cùng vằn thắn trong chén mỗi người cơ hồ đều nửa nọ nửa kia. Hai viện trường cười cười, ăn vằn thắn lạnh, đám trẻ lúc này mới lức nhìn nhau, cười hì hì ha ha bắt đầu dùng bữa. sủi cảo trong chén tống xanh nhiều nhất, tất cả đều là khuất chiến trọng lặng lẽ gắp cho cô. Nhiều người chơi đuổi như vậy, chỉ có vằn thắn trong chén của khuất chiến trọng không bị động tới, tất cả đều ở yên trong chén anh, cuối cùng toàn bộ được anh gắp cho tống xanh. Anh vẫn yên lặng ngồi đó không nói chuyện Nhưng tôn xanh chỉ cần nghiêng đầu đều có thể đối diện với ánh mắt đó Trong núi đêm những ngôi sao trao lơ lửng lấp lánh cả bầu trời Tràn ngập một loại mị nực nói không rõ Khiến người vừa nhìn liền nhịn không được mà say mê Trong thành phố Con người rất ít khi có thể thấy được trời đêm mỹ lệ như vậy Ở đó trời đêm luôn ẩn đỏ nhìn thế nào cũng giống một cái vỏ bọc mà màn đêm ở nông thôn trong màu đen thuần khiết như mực nước là màu xanh lam ẩn ẩn đâu đó khách sạn của bọn họ có một cái sân lớn đám người ăn uống no say xong liền nổi hứng chơi trò chơi đánh trống thuyền hoa bọn nhỏ ngồi thành một vằng bắt đầu chuyền bóng qua lại quật trân trọng nhắm mắt ngẩng đầu lên trời tay cầm cái muỗng đánh vào dĩa theo nhịp trống thời điểm anh dừng lại Bóng nằm trong tay ai Người đó phải biểu diễn một tiết mục Hai viện trưởng không tham gia Chỉ ngồi một bên cười tùng tìm nhìn Còn Tống Xanh và đám nhỏ ngồi với nhau Đối diện là khuất diễn trọng âm thanh leng keng thanh thúy Quả bóng bắt đầu được bọn nhỏ chuyển tay Đa phận trên mặt Đầy vẻ nôn nóng kích động Thi thoảng còn la hét Có đứa lại biểu lộ lo lắng sợ bắt trúng quả bóng Vòng thứ nhất kết thúc người bắt được là một cậu bé Tương đối chầm mặt tên Sở Thanh đó là đứa khá lớn tuổi trong cô nhi viện luôn nghe lời hiểu chuyện ở sau chăm sóc các em thứ duy nhất không tốt chính là quá im lặng tống xanh thường thấy cậu ngồi một mình nếu không có ai tới tìm có lẽ cứ như vậy cậu cũng không thấy chán mười hai tuổi lòng đầy tâm sự ở cô nhi viện của những đứa trẻ tàn tật tuổi thơ mà nói là điều hay gặp thỉnh thoảng tống xanh sẽ cảm thấy cậu bé này có chút tương tự với manh manh nhà mình Đều là người khó tiếp cận Nhưng thực chất vô cùng ôn nhu Sở thanh bắt được bóng Còn đang ngơ ngác Đám nhỏ xung quanh đã la hét Tống xanh cười hì vỗ hì, tay lớn tiếng Người đầu tiên biểu diễn là sở thanh Mọi người vỗ tay cho sở thanh nào Một trận vỗ tay nhiệt liệt Cậu bé đứng dậy Cuốn mắt nhìn xung quanh một vòng dễ ánh mắt chờ mong của các anh chị em Tống xanh mở đầu hát khúc quân ca Khi nãy bọn họ hát trên xe buýt, Thanh âm của thiếu niên lạnh lùng trong trẻo bên tai Ngay cả khí thế trong bài hát. Cũng được cậu hát ra Quan hệ giữa Tống Xanh và bọn nhỏ Trong cô Nhi viện không tồi Đương nhiên có nói chuyện về Sở Thanh Vì thế cô biết Cậu thiếu niên này đã quyết định Tuổi lớn hơn một chút sẽ đi tổng quân Theo cậu nói Đó là vì cha cậu cũng là một quân nhân Thiếu niên Sở Thanh hát xong Liền trở về ngồi Không khí lập tức nóng lên Bắt đầu vòng thứ hai Lần này người bị phạt là người nhỏ tuổi nhất Ăn ăn chính là cô bé được Tống Xanh yêu chiều kia cô bé cầm quả bóng còn chưa kịp truyền đi thì tiếng gõ đã ngừng đưa mắt nhìn xung quanh thấy mọi người đều nhìn mình cười cô bé theo bản năng bẹp miệng trong mắt xuất hiện nước mắt tống xanh vội lên xoa dịu không khí người may mắn thứ hai chính là công chúa nhỏ an an của chúng ta nào an an mau biểu diễn gì đó cho các anh chị xem đi nghe tống xanh nói mình là người may mắn cô bé an an lập tức mỉm cười nước trong mắt còn chưa kịp chảy ra bị cô bé chớp mắt mấy cái liền không còn Phải biểu diễn tiết mục sau Cô bé suy nghĩ nửa ngày Cuối cùng chạy tới lấy cặp sách của mình Từ bên trong lấy ra cuốn sách Đọc diễn cảm bài thơ cho mọi người nghe Thế gian này có rất nhiều người thương em Trong đó có một người Bọn họ gọi là mẹ Mẹ cầm tay em Giúp em đeo cặp sách lên lưng Em yêu những nếp nhăn của mẹ Còn cả mái tóc đã bạc An An là cô bé thông minh Chưa tới tuổi đi học Nhưng nhìn mấy anh chị đi học tới thèm mắt Tống xanh mua cho cô bé ba lô và mấy quyển sách, cô bé vui vẻ không thôi, mỗi ngày đều đeo trên lưng, thường xuyên cầm sách, cuốn lên mấy anh chị, đòi họ đọc cho cô nghe, từ đó cô biết được không ít mặt chữ. Bài thơ này tuy đọc còn lắp bắp, nhưng cuối cùng cũng đọc xong. Đọc hết bài thơ, cô bé dùng ánh mắt trong mong nhìn mọi người, được tất cả khích lệ vỗ tay, cô bé thỏa mãn trở về chỗ ngủ. Trò chơi lần nữa bắt đầu, tống xanh bất giác nhìn khuất diễn trọng. Khi nãy, lúc An An đọc thư cô hình như phát hiện manh manh nhà mình đang ngẩn người. Kế tiếp lại có mấy đứa trẻ trúng tuyển, hoặc là rộng rãi hào phóng, hoặc là ngượng ngùng xấu hổ biểu diễn tiết mục của mình. Anh cả ngồi trên xe lăn, diệp vân phi cũng không thể chạy thoát, khiến cho mọi người vui sướng, cả đám mừng giữa ôm bụng cười thành một đoàn. Cô bé mất một tay quát duyệt, có thiết mục biểu diễn võ thuật. Tuy chỉ một tay, nhưng dáng người cô thanh tú, anh tư, táp sản đúng là không tồi tuy không đánh bại tống xanh nhưng mấy châu này cũng đã đủ hù đám trẻ trong viện còn cả bạn nhỏ Tê quan hà người giúp tống xanh và khuất diễn trọng có cơ hội thân thiết nhau nhiều hơn cũng lên biểu diễn hiện tại cậu bé đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống ở cô nhi viện ánh mặt trời nụ cười trên mặt ngày càng nhiều dường như trở về đúng tuổi thơ vốn có cuối cùng tống xanh cũng không thể may mắn tránh thoát cô thoải mái hào phóng đứng dậy dưới sự tranh luận một năm miệng mười của đám nhỏ liền quyết định múa một bài bởi vì trong nhà được dạy dỗ như tiểu thư hơn nữa còn ảnh hưởng từ bà nội và bà ngoại tống xanh có học được vài điều múa cổ điển lúc ấy những cô bé bằng tuổi đều học ba lê chỉ riêng cô đi học múa cổ điển sự khác biệt này khiến cô trở nên kiêu ngạo cô điều càng lớn cô lại càng có nhiều thứ đã học rốt cuộc phải từ bỏ chuyện học múa Múa cổ điển cần phải có thân thể mềm dẻo, nhưng đối với Tống Xanh mà nói đây không phải vấn đề. Về điểm này, người có quyền lên tiếng nhất có lẽ là khuất diễn trọng. Vòng eo như liễu, lay động sinh tư, bọn trẻ nhìn tới hoa mắt, cảm thấy chị gái bình thường hay dẫn bọn họ đi đánh nhau lại đột nhiên trở nên xinh đẹp. duy chỉ có khuất diễn trọng nhìn cô, trong mắt không lấy một tia gợn sóng, phẳng phất như cành liễu không thể chạm tới mặt hồ. Quả thật Tống Xanh là muốn múa cho manh manh nhà mình xem Anh không thích tham gia những hoạt động thế này Tuy nhìn không đẹp lắm Nhưng vì anh nhảy múa Coi như cũng rất đáng Hơn nữa cô muốn ở trước mặt người trong lòng Thể hiện mặt nữ tính nhu mì này Nhìn thấy ánh mắt của anh Tống Xanh liền vui vẻ Múa xong một bài cô lập tức tới ngồi bên cạnh Quân Diễn Trọng nói với bọn nhỏ Diễn Trọng mệt rồi Lần này tới lượt chị gõ Mấy đứa bé nhỏ tuổi không cảm nhận được gì, nhưng mấy đứa lớn hơn đương nhiên hiểu chút ít, thấy hai người ngồi sát nhau, mặt lập tức ửng đỏ. Một trò chơi tới đêm khuya, mãi từ khi thấy bọn nhỏ đều đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, Tống Xanh mặc kệ chú muốn tiếp tục, bắt tất cả về phòng nghỉ ngơi. Xung quanh lần nữa khôi phục an tĩnh, Tống Xanh cầm chổi quét tức sân vườn sạch sẽ, sau đó tới ngồi dưới gốc cây trong sân, ở đó có khuất diễn trọng hôm nay bọn nhỏ đều rất vui manh manh thì sao? xung quanh không có ai khác nên tống xanh không cần cố kỵ kéo một cánh tay của quách tiên trọng dựa vào vai anh vừa cười vừa nói chuyện quách tiên trọng cầm cái chăn trong người khoác lên cho tống xanh thấp giọng trả lời vẫn tốt tống xanh thở dài em biết anh không thích náo nhiệt vất vả anh rồi không các em đều rất tốt quách tiên trọng ngồi đó áo khoang trên người sớm đã bị sương sớm nhuộm ướt. Tống xanh được anh khoác thêm cái chăn, nắm lấy tay anh, phát hiện nơi đó rất lạnh, lập tức nhíu mày, dứt khoát trôi vào lòng anh, sau đó dùng chăn bao lấy hai người. Tống xanh cầm chăn, Quách chân trọng ôm cô, hai người cứ như vậy mà dựa vào nhau nhìn bầu trời. Qua một lúc, Quách chân trọng bỗng dưng cảm thấy người trong lòng rũi tay sờ mặt mình, cuối cùng dừng trên lông mày. Anh cúi đầu nhìn, liền nghe Tống xanh nhẹ giọng nói vừa rồi lúc an an đọc thơ em thấy em thấy anh ngẩn người còn cả khi đó tống xanh dừng một chút người đầu hôn lên đôi môi của khuất diễn trọng lúc em và anh chưa ở bên nhau em thấy anh ở trong vế kép nôn mửa khuất diễn trọng trầm mặc thanh âm trong màn đêm dần trở nên hư ảo anh nói người nhà họ phương đều có một loại bệnh được di truyền vô cùng nghiêm trọng Bình thường nhìn không ra Nhưng chỉ cần chịu kích thích Bọn họ liền biến thành kẻ điên Khi anh còn rất nhỏ Nói tới đây Dường như anh cố hết sức hồi tưởng gì đó Qua một lúc lâu mới tiếp tục Khi anh còn rất nhỏ Bà ấy không như bây giờ Bà ấy lúc đó là người phụ nữ dịu dàng Vô ưu vô lo Lại mềm yếu Thích Làm rất nhiều món điểm tâm ngon Sau Bà ấy phát hiện ba anh ngoại tình Thậm chí còn có con riêng Tính tình đột nhiên thay đổi Tống xanh dựa vào lòng khuất diễn trọng vuốt ve gương mặt của anh Tuy rằng anh không gọi người đó là mẹ Nhưng cô biết người anh nhắc tới là mẹ của mình Bà ấy chịu kích thích nên điên rồi Bà ấy âm thầm giết người phụ nữ Và đứa con riêng kia Người đàn ông thiếu chút cũng điên mất Bị bà ấy nhốt trong nhà Không lâu thì tự sát Không ai biết ba đã đi đâu, trừ anh. Bởi vì thời điểm làm tất cả, bà ấy bắt anh đứng cạnh nhìn. Anh vĩnh viện nhớ rõ gương mặt dịu dàng như nước kia lúc dữ tợn, hung ác giết ba, tình nhân và đứa trẻ. Phanh tây từng miếng rồi làm món ăn bưng lên, cảnh tượng phải ăn chính ba mình vào miệng. Khi đó sợ hãi tràn lên lấp đầy lòng anh, quấn quanh không đi. Bà ấy muốn nói anh đừng giống ba đầu của ba bị bà ấy đặt bên cạnh, tự như người đàn ông kia chưa từng phản bội bà, vẫn mãi ở bên cạnh bà. Anh muốn chạy nhưng lại bị bà ấy nhốt ở trong nhà. Nhiều năm rồi anh chưa từng quay lại căn biệt thự đó một bước. vô số tra tấn và sợ hãi chồng lên nhau, căn biệt thự không thấy được mặt trời, tự như địa ngục của người phụ nữ điên cuồng và thi thể của ba chần ngập chóp mũi là màu máu tươi và mùi thối nát của thi thể. Nhiều năm như vậy, bàn ăn cùng mặt đất nhiễm máu đỏ sền sệt, cùng bàn ăn có khăn trải dài màu trắng. Tất cả đều là nơi xuất phát của những cơn ác mộng. Nhiều năm trằn trọc, ác mộng biến thành một thứ giúp anh đè nén mọi chuyện trong lòng, không lộ một chút đau đớn. Sau... Phương Tuy Dương phái người tới, đón anh ra nước ngoài tu dưỡng. Cái gọi là tu dưỡng chính là để một người ngây ngốc ở trong phòng màu trắng... Tới tới lôi lui đều là bác sĩ mặt không cảm xúc. Từng loại thuốc tiêm vào cơ thể khô như cành cây của anh. Cánh tay và chân gầy yếu không chống đỡ được cơ thể. chỉ có thể nằm trên giường có chút nhân tình. Chờ đợi không biết khi nào tự thần sẽ buông lưỡi hái xuống. Nhưng cuối cùng anh vẫn sống sót. Thời điểm dùng đôi chân của mình đi ra ngoài. Nhìn con đường lạ lẫm ở nước ngoài. Không có lấy một gương mặt quen thuộc. Anh cũng không biết bản thân đến thực cùng là vì cái gì mà còn tồn tại. Một đoàn tự thuật về khoảng thời gian trưởng thành, của Thiên Trọng kể không chút cảm xúc, Tống Xanh lại hoảng hốt phát hiện trong những câu chữ bình đạm có thể nghe ra sự ghê người. Cô cha được một ít, cũng đoán được một ít, nhưng khi chính ta nghe anh kể lại, vẫn không chịu được. Anh hận bà ấy không? Quân Thiên Trọng không trả lời, có lẽ chính anh cũng không biết nên trả lời vấn đề này ra sao. Tống Xanh không tiếp hỏi, chỉ dựa vào lồng ngực phía sau, thở dài một tiếng nhẹ giọng. Nếu em có thể quay về quá khứ thì tốt quá Em nhất định sẽ xông vào đó đưa anh ra Sau đó mỗi ngày nấu cơm làm điểm tâm cho anh Tuy em không biết làm nhưng em có thể học Nếu thật sự không được thì sẽ dẫn anh đi ăn đủ các món trên đời Em sẽ tấm cho anh, kể chuyện cho anh ngủ Mua cho anh thật nhiều đồ chơi, chất đầy cả nhà Mỗi ngày cùng anh phơi nắng dẫn anh ra ngoài chơi Em còn có thể dạy anh làm thế nào để kết bạn Để anh mỗi ngày đi mỉm cười vui vẻ Em nhất định sẽ không để anh sợ hãi Cũng không để anh phải ở một mình Sẽ không bó buộc anh Cũng sẽ không khi dễ anh Sẽ không... Cô nói không ngừng Bớt răng kéo chăn che mắt mình lại Cô không phát hiện trong bóng đêm Khuất sinh trọng chậm rãi nở nụ cười Chỉ nhẹ nhàng lướt qua như quỳnh hoa ừ, Anh chờ em Anh ôm chặt người trong lòng Đang che mắt khóc tống xanh và quá trân trọng ngồi trong sân tới nửa đêm chuẩn bị về phòng ngủ thì ở hành lang bên cạnh xuất hiện một bóng người nho nhỏ nghe một tiếng đại vương tống xanh liền đưa mắt nhìn lập tức thấy cô bé An An mặc váy ngủ cho mắt đi tới an an sau giờ này bảo bối còn chưa ngủ tống xanh giăng hai tay cô bé lập tức lạch cạch lạch cạch chạy tới xa vào lòng cô em muốn đi về kép C đại vương và tên sinh ở chỗ này ôm nhau ngủ sao tống xanh đỏ mặt ho khan Khoáng nhìn qua khuất sinh trọng đang ôm mình một chút phản ứng cũng không có. Lập tức thay đổi chủ đề. Cô xoa đầu cô bé nhẹ giọng. Ngoan, đi ngủ đi. An An vẫn vẹo ngón tay, đột nhiên hỏi. Đại vương hôm nay em đọc thơ. Tống san nghĩ nghĩ, liền phối hợp nói. Ừ, bọn chị đều nghe, An An đọc rất khá. Một chữ cũng không sai. An An nhìn cô, lắp bắp hỏi. Vậy nếu em cũng có mẹ, bà ấy cũng sẽ trải tóc nấu cơm cho em chứ. Tống xanh ngẩn người, đôi mắt với ánh mắt chờ mong của cô bé. Cô bỗng nhiên không biết phải trả lời thế nào. Đám trẻ ở cô nhi viện ánh mặt trời. Vì đủ loại nguyên nhân, có vài bạn nhỏ không biết mẹ của mình. Thậm chí ngay cả người đàn ông đang ôm cô phía sau. Cũng có lẽ, cũng không biết. Đại vương, đại vương, mẹ của chị có cười với chị, mua đồ ăn ngon cho chị không? Không thấy Tống xanh trả lời, an ăn, ăn lắc lắc tay cô. Tống Xanh thầm than một tiếng, bất nhắc, nhớ tới người kia, tuy rằng bà ấy bề ngoài rất nghiêm túc nhưng mỗi lần cô bị bệnh đều trốn trong nhà vệ sinh khóc. Lấy chân quận tròn cô bé, Tống Xanh cười nói Sẽ, mẹ của An An nhất định cũng sẽ thích An An, An An đáng yêu như vậy, tất cả mọi người đều thích An An đúng không? Nhưng nếu mẹ An An thích An An, vì sao bà ấy không cần An An nữa? rất có thể nếu tống danh trả lời không được cô bé sẽ bật khóc nhất thời tống danh không biết phải nói thế nào cho cô bé vui chỉ có thể ôm nó vào lòng mắt thấy hốc mắt an an đã ngấn nước cuối đến trặng vẫn luôn không nói chuyện đột nhột lên tiếng bà ấy yêu em chỉ là không biết nên biểu đạt thế nào thôi an an nuốt nước mắt trở về cười thành đóa hoa nhỏ vâng không biết tại sao tuy rằng thiên sinh giúp đỡ chúng thường không nói chuyện nhưng chỉ cần anh nói một câu bọn nhỏ trong cô như viện đều một mực tin tưởng an an tuy tuổi nhỏ nhưng dưới ảnh hưởng của các anh chị cô bé cũng sùng bái tiên sinh này như thần tượng hơn nữa cô bé nhớ thời điểm bản thân bắt đầu có ý thức mỗi lần bị bệnh tiên sinh đều ở bên cạnh là anh chữa gọi cho nó đối với nó còn cả các anh chị trong viện tiên sinh chính là người cha dựa vào cái gì manh manh chỉ nói một câu đã thuyết phục được em Còn chị dỗ thì em không chịu. Tống xanh nhẹ nhàng xoa xoa đầu An An. Một đứa bé luôn có sự hiếu kỳ. Cho dù khuất diễn trọng vẫn lên tiếng. An An vẫn dối rắm trong hàng loạt vấn đề. Nhưng em còn không biết cảm giác có ba mẹ. Đại vương và tiên sinh. Hai người làm ba mẹ của em được không? Làm trong chốc lát thôi cũng được. Tống xanh nhìn thoáng qua khuất diễn trọng. Hào phóng gật đầu. Được. An An lập tức hưng phấn. Vui vẻ gọi một tiếng mẹ. Tống xanh mỉm cười rồi đáp. Cô bé lại nhìn Khuất Diễn Trọng một tiếng ba. Khuất Diễn Trọng cũng nhạy giọng ừ một tiếng, an ăn, ăn gọi đi gọi lại vô số lần, mỗi khi được nghe đáp lại liền vui như con quay nhỏ. Cô bé bắt lấy vạt áo của Tống Xanh vừa ngượng ngùng lại chờ mong hỏi Khuất Diễn Trọng. Ba ơi, chúng ta chơi trò bay trên không trung được không? Khuất Diễn Trọng đứng lên, cứ ôm Tống Xanh và ăn ăn như vậy đi về phía trước. Sau đó vững vàng ném các cô đi không chung sau đón đấy chọc an an ôm lấy cậu thống xanh cười ha hả không ngừng lặp lại mấy lần an an vẫn không chịu dừng thậm chí còn nói mẹ nặng quá ba sẽ đau tay con bé này thống danh làm bộ tức giận nhéo mặt cô bé an an liền hàm hồ hỏi mẹ có thể hát du cho an an nghe không vất vả lắm mới dỗ được cô bé ngủ Tống Xanh và Quân xin Trọng đưa cô bé vào phòng Thời điểm ra ngoài Tống Xanh quấn chân trên người bỗng nhiên cảm thán Nếu sau này chúng ta có đứa con gái Nó nhất định sẽ nhưng về phía anh Tới lúc đó Ba con anh một bọn Em chỉ có một mình Ngữ khí câu này có chút chanh chua Quân xin Trọng nắm tay cô không chút do dự trả lời Anh sẽ đứng về phía em Tống Xanh nhịn không được mà bật cười Mắt thấy xung quanh im lắng Không có ai cô bám lấy bờ vai của anh lại gần cắn mặt anh một cái em cũng sẽ đứng về phía anh khi nào em mới có thể mang thai nhỉ em muốn có một đứa con nó gọi anh là ba gọi em là mẹ em nhất định sẽ nuôi nó như một công chúa nhỏ sẽ có cuối tiếng trọng nhìn tống xanh lầm bẩm lầm bẩm trong lòng không nói rõ cảm xúc tay nắm tay cô bất chắc thêm chặt chỉ cần nghĩ tới sau này sẽ có một đứa bé giống cô gọi anh và cô là ba mẹ Anh Điền cảm thấy có gì đó tiếc nuối Nhưng dưới cuộc vẫn là viên mãn Anh biết Tống Xanh nhất định sẽ là người mẹ rất tốt Cô sẽ không để con của họ chịu bất kỳ thương tổn Sẽ dạy nó rất nhiều điều bọn nọ sau này sẽ là một gia đình viên mãn Những lúc thế này chẳng lẽ không nên dùng hành động để bày tỏ hay sao Tống Xanh cười hì hì trêu chọc anh Kéo anh về phòng Đi chúng ta đi sinh em bé Trong bóng đêm thâm trầm không khí ái muội sụt tan cái lạnh lẽo của đầu xuân khi còn lại một mảnh ấm áp của tương lai. đám trẻ ngoan ngoãn dưới sự dẫn dắt của tống xanh ở làng du lịch này hoàn toàn biết thành khỉ con leo núi tổ chức bbq xuống hồ bắt cá hái trái trên cây những nơi có thể chơi để bị tống xanh phá nát chỉ đề gần gũi với thiên nhiên. Ở trên núi, rau dại mọc sớm Ngoài tự trồng rau quả trong nhà Thì người trong thôn còn làm thịt khô Đủ loại món ăn thôn quê Qua tài nghệ nấu nướng khéo léo Của bà chủ lập tức có hương vị khác Tống xanh đặc biệt thích thịt sông khoái với tỏi Qua trên trọng xuống bếp Nhìn hai lần liền học được Bà chủ cũng không để bụng anh học lỏm Còn nhiệt tình chuẩn bị mấy miếng thịt to Để lúc bọn họ trở về mang theo Đảo mắt qua đã Năm ngày Thời điểm kỳ nghỉ chỉ còn hai ngày cuối cùng Trời đột nhiên đổ mưa lớn, mỗi đứa trẻ vẫn chưa từng bỏ ý định đi chơi, liền dọn ghế ngồi dưới mái hiên, xem trời khi nào mới chịu thạch. Đáng tiếc, nhìn một lúc lâu sắc trời vẫn u u, nơi điểm cũng không có ý trong veo trở lại. Tống xanh cầm một dổ đậu phộng đi tới nói Cho dù có nhìn nữa thì trời cũng không thể lập tức hết mưa, hôm nay chúng ta nghỉ chơi đi, đi làm bài tập hay chơi trò chơi đều có thể. Nói không chừng ngày mai trời sẽ đẹp lại đúng không Ngày mai chúng ta sẽ đi chơi thật đã Bọn nhỏ không tình nguyện ủ rũ Cục đuôi về phòng Tống xanh một mình ngồi xuống ghế dưới mái yên rột xoạt một lát đã ăn hết cả đồ đậu phộng Trong chốc lát có trên trọng cũng tới Mưa to trời lạnh như mùa đông Anh đã thay chiếc áo len Tống xanh nhìn ấm áp Tống xanh nhớ mình chuẩn bị cho anh đầy đủ quần áo Nhưng lại quên mang cho bản thân vì nhiều đứa nhỏ để ý như vậy Cô không ngại lấy áo khoác của anh mặc ngoài miệng thì nói bọn nhỏ hôm nay trời mưa không thể đi chơi được nhưng chính cô vẫn mắt trông mom nhìn ra ngoài trời trong chốc lát không thấy cô khuất trân trọng liền tìm ra trong tay cầm cái chăn khoác lên cho cô rồi ngồi xuống đọc cuốn sách thật dày mang theo từ nhà tống xanh lột đậu phộng chính mình một viên đưa cho khuất giọng một viên làm cô biết mệt ăn đến hạt đậu phộng cuối cùng cô tự lưng ra sau nhìn trời bên ngoài mưa to tậm tã lại nhìn khuất diễn trọng bên cạnh nghiêm túc đọc sách trong mơ mơ màng màng sắp ngủ đột nhiên tiếng sấm nổi lên chính cô sợ hãi từ ghế đứng bật dậy chưa kịp hoàn hồn đã có người ôm lấy vỗ lưng giúp cô lúc này cô mới phát hiện khuất diễn trọng không biết từ khi nào đã ôm cô cả người cô vào lòng bị dọa sợ sao em một câu vừa thoát ra khỏi miệng tống danh và khuất diễn trọng nhìn thấy bà chủ cầm dù từ trong màn mưa vội vàng chạy tới lớn tiếng hô em gái tống để khuất tiên sinh nhà em tới đầu thôn xem cho bà lý đi người ta vừa bị trượt ngã ngất dỉu tới giờ còn chưa tỉnh lại thôn bản cách xa huyện mưa lớn như vậy đường không thể đi người già xảy ra chuyện không thể chờ đám người vô cùng lo lắng đột nhiên nhớ tới trong đoàn khách du lịch có một bác sĩ hình như rất lợi hại cho nên lập tức chạy tới tìm người Tống xanh nhíu mày, kéo tay khuất diễn trọng nhìn anh. Trên mặt quất diễn trọng không hề có chút nôn nóng khẩn trương, vẫn luôn bình bình đạm đạm như vậy. Thấy tống xanh nhìn mình dò hỏi, anh mới buông sách, đứng dậy nói. Anh đi, em ở đây chờ anh. Mắt nhìn quất diễn trọng và bà chủ biến mất trong mặt mưa, không biết tại sao tống xanh lại cảm thấy tâm thần không ổn. Một giờ trôi qua, quất diễn trọng vẫn chưa về. Mưa mỗi lúc một lớn, sách trời âm trầm như trời tối. Nhìn không ra phong cảnh bên ngoài Tính bước chân từ sau chuyển tới Tống danh quay đầu Nhìn viện trưởng diêu vẻ mặt sầu lo đi tới Vừa mở miệng liền hỏi Không thấy sở thanh Khi nãy không thấy nó Còn tưởng nó đi toilet Hiện tại phát hiện Tiếng khắp nơi được không thấy Tiểu diệt nói hình như thằng bé ra ngoài Trời mưa to như vậy Nó ra ngoài làm gì Lâu như vậy không về Mong là đừng xảy ra chuyện sở thanh là thiếu niên trầm mặc ít nói kia Tống xanh nhau mắt lập tức đứng dậy. Viện trưởng Diêu, chị và viện trưởng Mạnh trông trường bọn nhỏ, em đi thử tìm xem. À, một mình cô sao có thể tìm, tôi và cô cùng đi. Không cần, một mình em đi nhanh hơn, tìm được thằng bé liền trở về, dù sao nó cũng không có chỗ để đi. Tống xanh xua tay, cầm cái dù đặt ngoài cửa, liền vọt vào màn mưa. Các nhà quanh đó có người ngồi ngoài hành lang nói chuyện Tống xanh chạy tới hỏi vài câu Có một ông lão hình như nhìn thấy cậu bé đi về phía chân núi Chân núi không có vị gì sợ thanh qua bên nó làm gì Tống xanh không kịp nghĩ nhiều Nói tiếng cảm ơn rồi vọt qua đó tìm người Mưa to khiến đường trở nên lầy nội Giày cô dính đầy bùn đất Quần áo trên người cũng đã dơ bẩn Mưa lớn như vậy búng dù cũng không dùng được Cả người còn bị mưa ướt Cô dứt khoát gấp rủ lại nhanh chóng chạy đi tới chân núi tống xanh bắt đầu gọi tên sở thanh Nhưng thanh âm trong mưa to không thể chuyển ra cô phí rất nhiều công sức mới tìm được sở thanh đang ngồi trên một cục đá sở thanh giống như đang khóc cả người ướt đẫm tống xanh chạy tới thấy cậu mờ mịt ngừng đầu lộ ra đôi mắt giống con thỏ con mặt đầy vệt nước nhìn cậu như vậy tống xanh cũng không biết nói gì thấy cậu không chịu đứng lên cô đành thở dài nói có gì trở về chúng ta hãy nói dầm mưa như vậy không phải sẽ sinh bệnh sao sở thanh không trả lời nhìn cô không cử động tống xanh không biết đã xảy ra chuyện gì đành ngồi xổm xuống xem cậu sao vậy mưa lớn như vậy chạy ra ngoài mọi người đều rất lo cho em chúng ta trở về trước đi sở thanh chỉ cắn răng dùng sức lắc đầu giọng nói nghẹn ngào chị xanh chị về trước đi tống xanh thấy không thể nói chuyện với cậu lại lo cậu dầm mưa như vậy sẽ bị bệnh dứt khoát sông tới khiêng cậu trở về Sở thanh hoàn hồn lại liền bắt đầu giãy giụa, Cậu giãy rụa quá mạnh Tống xanh đi vài bước đành phải buông cậu xuống Nhưng đột nhiên trái tim như đập loạn nhịp Cô theo bản năng kéo sở thanh chạy về phía trước Ngay sau đó ầm ầm vang lên Đất núi bên cạnh họ sạt lở mấy năm nay vì phát triển Cây cố trên núi cách thôn không xa đều bị chặt hết Trụi lụi chỉ còn lại cỏ và đá Hai ngày trước Trong lúc vô tình bọn họ có tới đây, mới đứa trẻ còn dung đùi đắc ý nói thích nơi này, khi đó tống xanh còn đùa giỡn, nói nếu xảy ra sạt lở thì không chạy ra được, không ngờ hôm nay trời đổ mưa to thật sự đã xảy ra đất lở, hơn nữa còn ngay tại thời điểm này. Sở thanh bị tống xanh, dùng sức đẩy về phía trước, cậu bò dậy quay đầu lập tức sợ hãi tới sắc mặt trắng bệch nơi người tống xanh bị đất đá đè lên không thể cử động bất chấp dối rắm lúc trước của mình sở thanh lao đảo chạy tới gọi chuyện xanh kéo tống xanh muốn giúp cô ra ngoài nhưng cho dù cậu có dùng bao nhiêu sức lực cũng vô dụng người lại còn khiến chính mình càng thêm chật vật dù sao vẫn là trẻ con thời điểm gặp chuyện bất ngờ thường trở nên luống cuống cậu nhịn không được mà òa lên khóc tống xanh cảm thấy chân mình đau như xuyên tim vất vả lắm mới hoàn hồn lại thấy cậu vừa khóc vừa thầu hổn hển tay đã bị thương tới đổ máu vội vàng ngăn cản vô dụng thôi em đào như vậy không ra đâu, mau trở về gọi người tới giúp đỡ. cô rất đau nhưng vẫn tận lực nói những lời này. nếu cô không bình tĩnh, muối đứa trẻ như sợ Thanh phải làm sao bây giờ? em đi tìm người. Sợ Thanh được tống danh chấn định mà hoàn hồn, cảm xúc cũng dần ổn định. té ngã lăn lộn mấy vòng liền chạy ra ngoài. ngay sau khi cậu vừa chạy khỏi khe núi kia, lại một trận ầm ầm vang lên, núi rụp hoàn toàn chôn bùi tống xanh ở bên dưới cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập thứ mười một của tiểu thuyết trinh thám chứng bệnh chết người của tác giả phù hoa diễn giọng đọc của thanh bình thực sự một cái kết này à, chưa có kết truyện nhá cái kết của cái tập này nó mở ra cái tập sau sẽ rất là u tối ok hẹn các bạn vào ngày hôm sau để nghe tiếp uh, cái diễn biến của cái chuyện này cảm ơn các bạn các bạn đừng quên like và share uh, đăng ký kênh cũng như là comment Và như mỗi cái video để thể hiện cái sự yêu mến của mình Cũng như là ủng hộ cho Thanh Bình Ok, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại